Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lão lăng bất ngờ thay đổi kế hoạch ở phút cuối. Tất cả quay đi, đứa nào nhìn ta móc mắt. Trân nhãn mày vội gằn ngán. chết vậy sao được ông? Cô ta là vật tế trời mà." Ông lẳng qua lửng. "Ta không quan tâm. Một là đồng ý, hai là ta đổi ông làm vật tế thần luôn." Ông báo run dày vội quay đi. Đám người hầu thấy vậy, dù trong lòng nuối tiếc nhưng không dám trái lại Bà Linh thì điên máu chạy một mạch về phòng bà không nghĩ ông chồng mình lại hoang dâm tỷ vậy. Chỉ còn mỗi khả tình vẫn đang nằm vật ở giữa nền. Lão Lăng đưa lưỡi liếm từ bụng liếm qua. Khi ông còn chịu nổi nữa, lão ta một tay giật luôn kẻ áo. Đang ý hưởng, Thì bị một lực đạp từ phía sau Ông ta quá bất ngờ ngã chúi xuống đất Bóng một người nam nhân mở mờ xuất hiện Cậu ấy chạy lại Cởi bộ chiếc áo của mình khoác tạm lên người cô ta Cả người khả tình vẫn đang run dày Nước mắt cô cứ tuôn ra như mưa Tử văn Đến đi à? Tôi tới đây rồi Ánh mắt của cậu quét hết đám người một lượt Như muốn giết chết tất cả ở đây Nhìn vào người này chẳng ai dám động đậy. Ông Lăng chưa kịp lên tiếng quát thì đã nhìn thấy bóng dáng của kẻ khắc tinh với mình, vội dịu dọng. Tử văn cậu tới đây có việc gì? Tử văn nhẹ nhàng đặt vợ mình nằm xuống, khẽ hôi liền chán cô, dịu dọng. Em chịu khó chút, để tôi lấy mạng của đám khốn kiếp này dở hận cho em. Cậu ấy đứng dậy nhìn xoáy vào ông Lăng. Cậu rút con dao bên người lao nhanh lại Đâm thẳng một nhát vào đuổi Máu phun ra sối xa Lão làng rú lên như một con thú bị trọng thương Bà linh lẫn lăng minh trong nhà Nghe tiếng phải phi màu ra ngoài Ốc báo thấy tình hình không ổn Có càng tính chuẩn Thì ngay lập tức Bị đập thẳng vào đầu À Ông ta cũng gào rú lên Máu từ đỉnh đầu tuồn ra như suối Lão ta nhìn từ văn quỷ lại văn xìm Tha cho tôi xin cậu tha cho tôi Tử văn không nói không rằng Lật ngược lão ta treo lên cái cột Hồi nãy khả tình bị treo Trên đó gầm lên Hai đứa bay lấy gậy Đập cho tới khi nào gãy hết xương Thì thôi đứa nào đập nhẹ Thì vào mà thế chỗ cho nó Cậu tử văn Là cậu cả của phổ trị gia Xét về vai vế cha của cậu Lại hơn ông lăng vài bậc Chứ kể vợ cậu ta lại là cháu ngoại của tẻ tướng Thành thừa Nghe đến phổ chỉnh ra thì ai ai cũng khiếp sợ Tên gia đình bội nghe theo Chúng ra sức phang thật mạnh Lão báo chỉ kịp gạo rú lên rồi lăn đùng ngất xịu Tử ban vẫn không ý định tha cho hắn Đập chết cho tao Cậu ấy lại tiến sát tới lão lăng Ánh mắt chết chóc Nhìn vào mặt khát máu này Làm lão ta dùng mình vội văn xin Tuổi thể tôi không biết cô ta là người của cậu Ta cứ ngỡ cô ấy là nô tỷ Nên mới dám làm bừa Tử ban chẳng thèm đáp lầm bẩm bước tới Đột nhiên cậu rút mạnh con dao đang cắm giữa đùi Lão ta co quắp người là lộn xuống sạm Tử ban tính dùng một lực tiếp Để lấy cái mạng giả thì bỗng có tiếng hét Đừng xin cậu đừng giết ông ấy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 Muốn băm vẳng lão già kia Nhưng nhìn sang vợ mình cầu lại không lỡ Tử văn bế thốc vợ mình đi ra khỏi phủ Đằng sau lão lăng Vẫn cúm rúm sợ chết khiếp Sức của khả tình lúc này quá mệt Chẳng thể đi xa được Tình thế cấp bách Buộc tử văn phải kiếm một căn phòng trọ gần đó Để nghỉ tảng Chỗ căn trọ này Là một bà lão đã khoảng ngoài 60 Thấy khả tình thương tích đầy mình bãi hoàng hốt Sao cô gái lại bị nặng vậy? Mau dẫn vào phòng." Bảy vừa nói xong thì anh chóng dẫn họ vào một căn phòng nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net